Cảm quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng với định duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 14 tác phẩm tiểu thuyết Cửa Gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức ngày sau đây. Tiểu đoàn 47 đóng chốt lại ở khu đông. Riêng đại đội trinh sát do yêu cầu khẩn thiết của huyện ủy Cam Lộ đã vượt đường quốc lộ 1 trở về Tây Dốc Miếu. Lợi thế khấp khởi trong bụng khi đặt chân lên mảnh đất cũ mà anh từng gian giết nhớ trong những ngày quay ra Vịnh Linh. Nhưng nỗi mừng chưa kịp dâng lên thì cái buồn đã ập xuống. Trong buổi họp đầu tiên với ban lãnh đạo đội công tác chính trị, anh được biết một tin thật khủng khiếp. Hoàng đã cưới tên trường đoàn Bình Định. Chỉ có một điều lạ, theo lời Quảng kể là từ sau hôm cưới chồng đến nay Hoàng vẫn thường xuyên bắt liên lạc với ta. Tất nhiên lúc đầu Quảng rất cần giác nhưng dần dần anh nhận thấy không có chi đáng ngờ trong tấm lòng thanh khẩn của người cơ sở cũ ấy cả. Những gùi gạo vẫn được truyền ra vị trí hộp thư Tình tức hoạt động của bọn Bình Định vẫn được báo tỉ mỉ chính xác. Như vậy tình yêu chưa phải chiếm vị trí tuyệt đối trong trái tim hoàn. Còn nước, còn tát. Cuộc họp đi đến kết luận phải cứu cho bằng được tâm hồn con người lỡ bước ấy. Một kế hoạch tác chiến được hoạch ra với mục tiêu trừ khử cho được tên quỷ sa tăng đầy tà phép. quả gọi tát bằng cái tên cay độc như vậy. Bước thứ nhất, lợi sẽ về gặp cơ sở để nắm lại một lần nữa thái độ của hoan và quy luật hoạt động của tá Lần này có cả Thái đi theo Hai người vô đến bãi đất hoang Nơi có gốc cây ngô đồng trơ trọi Thì hoan đã đứng đợi từ lâu rồi Con người ấy vẫn vậy Khác chi đâu Cũng cái dáng to to đẫy đà Mái tóc tệ giữa xóa đều lấp một phần khuôn mặt Con người lúc nào cũng toát lên những khao khát rừng rực Những cơn xúc động sô bồ đến hoàng sợ Con người ấy có tội chi Không, tất cả chỉ tại cái con quỷ sa tăng kia hết Phải diệt nó Lợi đang tê mê vì những suy nghĩ ngập lên trong đầu thì Thái đã dì bên tay Tôi ẩm hộ, anh tới đi Lợi gật đầu rồi cúi dạp người vòng theo mép cỏ tranh đi rất nhẹ tới đằng sau cây ngô đồng anh ngồi lặng xuống quan sát xung quanh Đêm trong ấy chiến lược vẫn muôn thùa câm lặng Lợi thở sâu một hơi cho thật bình tĩnh rồi bước ra khỏi bóng cây Chào chị Hoan Mà giàu đã sẵn sàng trong tư thế chờ đợi Hoan vẫn không khỏi giật mình Gần đây chị luôn luôn bị giật mình, kể cả khi chồng gọi. Hoàn sững ra một tí rồi ngồi thụp xuống úp hai tay lên mặt. chỉ là người hay khóc, gần đây càng dễ khóc hơn. Nhưng tiếng khóc không phải lúc nào cũng gây được sự xúc động. Lợi ngồi xuống bên cạnh, giọng khô đanh. Chị vẫn khỏe chứ? Dạ, có nhận được tin tức của mạ không? Dạ không, Hoàn nói dối. Những câu thăm hỏi thông thường ấy cũng chẳng có nhiều, lợi bắt buộc phải vào đề trong chi vốn nhà nhà chứ. Dạ, anh ấy có biểu hiện nghi ngờ chị không? Dạ không. Ban ngày anh ấy thường làm chi? Dạ anh ra ruộng học hợp hành, ban đêm. Dạ thường thì không làm chi cả. Cả hai chợt cùng im lặng. Hình như Hoa nó chợt dạ khi trả lời câu hỏi cuối cùng ấy. Con người này, Hoa nghĩ nhanh, đã từng thề phải diệt cho được tên đoàn bệnh dịch, con người này đã từng báo trị báo cáo quy luật đi lại của ta, con người này đã từng lọt vô cứ điểm dọc bí rồi là nằm trong đó mấy ngày liền. Tóm lại, con người này muốn làm chi Thì nhất định làm cho bằng được Hoàn bỗng dùng mình co vai lại Giữa phút lào đảo đó Lợi đã quyết định nổ qua thủ pháo cuối cùng Điều chỉ nhờ tôi dạo trước Tôi đã thực hiện được Hoàn ngước lên Mì mắt nhấp nháy Giọng lợi vẫn trầm trầm Anh Tùng rất khỏe Nay là một cán bộ trong quân đội Và cũng chẳng xa chị lắm đâu Anh ấy rất vui khi nghe tôi kể Về hoạt động cách mạng của chị Tất nhiên đến chỗ này, lợi phải nói dối, nhưng anh vẫn không thấy hổ thẹn chút nào. Anh Tùng mong chị hãy bền gan chiến đấu, vững tin ở ngày thông nhất. Lợi tránh không nói chữ thủy chung. Anh ấy gửi lời thăm mạ, mong mạ đừng buồn, đừng lo gì cho anh cả. Hoàn lại khóc, những tiếng riêng gì gì bắn ra. Thật khó mà đoán được tâm trạng của người con gái qua giọt nước mắt. lời sốt ruột đứng lên. Đội chính trị rất cần một số thuốc xốt rét, chị có giúp được không? Hoan ngừng khóc ngừng lên. Nhiều không? Đổ vài trăm viên. Như cũng tủy. Được bao nhiêu quý bấy nhiêu? Dạ được. Vậy thì tối mai chỉ mang ra đây. Anh Quảng sẽ vô lấy được chứ. Chỉ nhớ là tối mai. Đừng sai hẹn nha. Hoan hơi ngập ngừng. Bữa trước anh Quảng quy định một tuần chỉ bắt liên là có hai đêm, thứ hai và thứ sáu. Nhưng đây là tình hình đột xuất. Tôi hẹn lạ vậy. Chỉ cố gắng nha. Dạ. Họ chia tay. Trên đường trở về, lời cứ băn khoăn mãi cái việc mình nhắc tới anh Tùng có nên không hình như mình nhấn tâm quá phải không? Con người đã lỡ làng như vậy. Nhưng rồi, lợi lắc đầu tự khẳng định. Đây là tuyệt nhiên không phải kết chuyện lỡ làng của một người con gái. Đây là con thỏ ngây thơ đã xa bẫy. Gỡ bẫy ra, tránh sao khỏi đau đớn. Chị Hoan ơi. Nỗi đau đớn ấy đối với Hoan quả là quá sức chịu đựng. Suốt một đêm vật vã, chị khóc không cần giấu giếm người bên cạnh. Có dễ chị mà quên hết được bao nhiêu kỷ niệm của một thời trẻ chung ấy. Tuy chưa phải là vợ chồng, Nhưng với người con gái, mới tình đầu bao giờ cũng thiêng liêng nhất. Dù cuộc đời có phải ba chìm bày nổi, có phải đi theo bao nhiêu chẳng mới lắt léo trong đời riêng, thì cái bước đầu tiên vào đời ấy vẫn động lại trong tâm khảm như một giọt mật, ngọt ngào cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay. Giọt mật, lúc nghĩ đến thì khát khao, uống vào thì ngọt lịp, nhưng nếu giỏ vào vết bỏng thì bút thấu tim gan. chị đang cơn bỏng sót, Đã liều nhắm mắt xua đuổi quá khứ đi bỗng dưng có người đến khơi dậy Trời ơi, ra người ta nỡ tâm ác ý với chị đến mức ấy hả trời Người ta lấy chồng thì sung sướng đến mê mẩn Chị lấy chồng thời tưởng như đời mất hết, mà bỏ đi rồi tưởng mà bực bội đai nghiến răm bữa rồi sẽ nguôi đi, ai hay mà lại từ mặt, ôi trao, lại đau đầu, hoàn nhíu chẳng tránh lại hai ngón tay dím mạnh lên thái dương, táng nghe người qua nói nhỏ, em không ngủ được à Hoan lắc đầu Tá đặt nhẹ tay lên trán trị Em bị cảm rồi, anh thoa dầu cho nha Hoan lại lắc lắc đầu Nhưng tá vẫn ngồi dậy bấm đèn tìm lọ dầu con sóc Bàn tay mềm như nhung của tá Thoa lên đỉnh trán Xoa tràn qua thái dương, xoa lan xuống hến cổ Hoan nhắm nghiền mắt lại Rõ ràng bàn tay ấy kỳ diệu như có phép tiên Nỗi đau vợi dần Những cơn giàn vật cũng loãng ra tan theo bàn tay đang xoa dần xuống ngực Người hoan dân dân nóng Mọi ý nghĩ bỗng chốc trời vơi Chị tròn tay qua lưng ta ghi mạnh xuống Những tiếng nói chập trần lấp ló trong hơi thở Người ta bảo em phải làm gì em yêu Hai làn da áp sát lên nhau Đầu óc hoan tê đi trong sự đền bù mỹ mãn Mua thuốc Thuốc sốt rét phải không Dạ Khi nào mang ra Tối mai Em yêu Chưa bao giờ anh yêu em như lúc này Em, em, em, anh, anh, anh Tất cả những người ấy cùng dừng lại Trời tắt nắng Khói từ ấp chiến lược bò lên vật bờ xám bạc Họ trao đổi với nhau lần cuối cùng Những dự kiến có thể xảy ra trong trận chiến đấu này Rồi tất cả chia thành ba mũi Tiến theo ba hướng khác nhau Quảng dẫn hai du kích vô bãi hoang Có cây ngô đồng để đón hoan Và tìm cách giữ trì lại nếu chỉ đồng ý Thì đón tuột về xanh Trung đội phó kiểm dẫn hai tiểu đội tiến thẳng vô hướng tổng ấp Có nhiệm vụ đánh bốt gát Nhà ngủ bọn dân vệ và bắt tên xã trường Trong đội lợi dẫn tiểu đội của Thái Tiến Thắng vô nhà hoan, mục tiêu cao nhất là bắt sống thằng tá. Mọi công tác tiền nhập phải hoàn tất trước 9 giờ tối, vì bao giờ ấy bọn dân về mới tập trung tại nhà ngủ và tên tá mới chấm dứt lệ đi thăm hỏi các gia đình. Tổ của lợi vô tới chuồng heo nhà Mạnh Sướng lúc 20 giờ 35 phút, lợi ghé sát tai Thái nói rất khẽ. Cậu cho hai đồng chí ra tốt ở ngõ, chú ý áp sát người vô bờ chuối, đêm đi trăng sáng lâm động. Hai cậu nữa vòng lại cửa đằng kia. Nhớ tay cái lối ra vào Kẹo nó đạp phải người đấy Cậu với số còn lại chốt ở cửa này Phải cố gắng bắt sống nghe chưa Mình lọt vô trong nhà chờ đó Thái gật đầu Đợi cho mọi người triển khai xong Lợi nhẹn lách người vô ngách cửa Nhà lặng ngắt không một tiếng động nhỏ Lợi sờ thích chân bàn Anh có rút mình ngồi lọt xuống dưới gầm Trước bàn phủ khăn ni lông Một giây, hai giây Rồi gần một phút trôi qua Vẫn không có tiếng sột soạt nào Anh chịu người ra truyền tới cửa buồng Lợi áp tai nghe Vẫn thinh đặng Cửa buông khép hờ lời quyết định lách qua Anh áp má vô thành giường Không hề có tiếng thở Lợi cẩn thận khùa tay xuống nền đất Không có dép Chủ thì đã có thể cẳng định được căn nhà không có ai lại đứng lên Mùi nút hoa thơm ngậy ngậy Cái mùi ấy khiến anh nhớ tới đêm đầu tiên đặt chân tới cái nhà này Ngủ ở cái hầm ngoài kia Bất giác lợi thở dài Anh trở ra ngoài chuồng heo tìm thái Không có ai à Răng dứa hề Thằng ta chắc đi dân vẫn chưa về Hoàn thiệt có lẽ lợi dụng lúc này đã ra bắt liên lạc rồi Mấy giờ rồi lời nhòi tay ra Vệt dạ quanh dài đang buông góc Với vệt ngắn lời lầm bẩm mau quá, 9 giờ rồi Trần đánh này với các chiến sĩ trinh xác Thì quá bình thường Nếu như không muốn nói đánh chẳng bỏ công đi Nhưng lợi vẫn thấy hồi hộp Khi cái nút thời gian đang thắt xin xít lại Tính anh nó vậy Trước bất cứ một lần nổ súng nào cũng thấy trộn rộn xốn sang Hơn nữa đây là cố giáp mặt với kẻ thô mãnh đã căm tức quá lâu ngày và còn một điều thiêng liêng nữa, trong trận này anh mang cả vết thương của người tiểu đoàn trưởng cao xạ mà đi, anh sẽ nổ viên đạn ở đây thay cho người đồng chí đang trút đạn để giữ gìn mảnh đất Vĩnh Linh thay anh. Bất ngờ một trang đại liên thanh nổ xé lên, lợ và thái cùng đứng phát dậy. Từng trang liên thanh cực nhanh thanh nhau nổ phía bãi đất hoàng. tức thì ở hướng cổng ấp, những chớp lửa lóe sáng liền với những tiếng nổ xé tai của pháo. Thế là thế nào? Lẽ ra lợi phải là người phát lệnh. Tổ cổ quàng ở Bãi Hoang đã chạm trán với ai mà nổ súng Hay là căn nhà mẹ sướng vẫn im lìm vắng ngắt Trong lúc đó súng ở hai nơi kia nổ mỗi lúc Một quyết thiệt Đạn cay sát mà mái tôn Những ngọn đèn vô tắt Chó sùa náo động cả ấp Lợi nói giết qua kẻ răng Bị nó phục rồi Thái cho tổ đánh ngào ra cứu anh Quảng Bài bóng người bật dậy lao vút ra phía vườn mía Phía trước mặt những vệt lửa chẳng chịt đan nhau Cả bài người nằm dạp xuống Nhìn hướng nản bay, lợi biết kẻ địch rất đông, bố trí theo địa hình tam giác, rõ ràng trận phục kích có chuẩn bị công phu. Lợi đứng thẳng dậy, đao chi thái dẫn ba người đánh thẳng vô cổ bên trái, phải giật cho được khẩu súng trung liên. Thái không kịp đáp rõ, ba người đi, ba chiến trị lao theo, hai người còn lại chờ lệnh lợi, giết thằng trung liên bên phải xung phong. Gần như cùng một lúc các nòng súng bật lửa theo tiếng hét vang rền, xung phong. Những quả đạn pháo tới tấp tung vô những ngụ đất đang khạc lửa, chớp sáng cả vùng đất hoang. Tiền kêu la thất thành hỗn loạn, cô đánh thọc lưng thật lợi hại, đội hình phục kích của đại đội bảo an phút chốc bị xé tung ra. Bên ngoài cổng ấp, hai tiểu đội do kiểm chỉ huy đã phóng lửa đốt trại gác, đốt cả nhà căng tin, rồi trong ngọn lửa rừng rực đó, các chi sĩ đánh tốc theo đường trục nhằm hướng bãi đất hoang mà lao vào. Những cô đánh có bất ngờ đến mấy thì cũng đã muộn, Quảng và mấy du kích đã im lặng nằm sát bên nhau, lợi lao đến ôm lấy xác người cán bộ địa phương, anh gầm lên tức tối. Giăng lại tên này, lại tên này anh quả ơi. Đứa nào phản anh Có phải có đứa phản anh không Tôi sẽ trả thù Tôi sẽ giết nó Nhất định sẽ giết nó Những tiếng giết cuối cùng ấy Lợi hét lên như một khẩu lệnh Tức thì rất đột ngộ Từ một hố đất cách đó Chừng 10 bức chân Bật lên một tiếng hét Ôi cha mà ơi Cứu con với Lợi giật bắn mình Quay vụt lại Trong ánh sáng lờ mờ Của trăng Hiện gió một dáng người mập mạp Hai tay ôm lấy đầu Chạy láng quáng Lợi nhắc cao nỏng a lên Thôi đúng rồi Là hoan hoan Người cơ sở của anh, người con gái từng dẫn anh vượt rào vô rước miếu, từng thắp hương cúng anh dưới hầm. Nó đó, nó đã phản bội. Tìm anh thắt lại, nằm ngã ca dê thẳng hướng tấm lưng của Hoan. Anh Tùng ơi! Rồi sự thật sẽ giải thích cho anh hiểu vì rằng tôi lại ngắm vô người này, ngắm vô nỗi chờ trông khát khao của anh. Sự thật khát nghiệt quá. Nhưng sự thật như thế nào? Có chắc là Hoan đã phản bội không? Hay chỉ vô tình làm con mồi cho những mũi chó khác? Ngón tay nếu cò của anh bỗng ngập ngừng. "Ừ, nếu Hoan phản bội tại răng lại không chạy từ trước, hay hít ra chạy cùng lúc với bọn bảo an." Hoan vẫn chạy siêu vẹo không phương hướng, lại vụt đứng dậy lao theo. "Triệu Hoan, Triệu Hoan đứng lại đã." Hoan dú lên nao sầm vô vườn mía, nhưng cùng lúc đó phía trước ngõ nhà trị rọi ra tiếng hét xung phong của tiểu đội từ ngoài cổng ấp đánh vào. Hoan ngạ sóng xoài, rồi lại lồm cồm bò dậy, chạy bật chợt lui, lợi vẫn đuổi theo, anh gào lên ra giết. "Tôi đây!" Lợi đấy mà, chị Hoan. Bất ngờ từ trong chuồng heo, một bề lửa xoẹt ra, lợi đứng sững, một làn hơi lạnh một chạy khắp cơ thể, lợi khuỵu xuống. Anh xoa tay khắp người, một dòng máu ướt ra chỗ bắp vế, nóng hôi hổi và bắt đầu buốt từ chỗ đó, buốt ghê gớm, buốt xoắn lên ốc. lợi rỉu người. Thái kịp chạy tới giảo một tráng aka vô chuồng heo rồi ôm xốc lợi lên, Thái gọi rứt từng tiếng. "Chung, chung, chung đội trưởng, anh lợi, anh bị rũ." Lợi nhấn răng khen kết, thừa nhận một điều thực xót ra. Ờ, bị rồi. Tất cả chỉ tai mình tôi Đừng để đơn vị đổi tràn trong ấp nữa, cho rút. vết thương của Lợi rất chóng khỏi, bởi vì viết nạn chỉ xuyên ngọt qua phần mềm. Sau hai chục ngày điều trị anh đã đi lại thoải mái như chưa hề bị thương. Nhưng nỗi đau trong anh thì chưa hề vợi một chút nào. Lá thư của Thái cho anh biết thêm, Hoan đã hoàn toàn phản bội. Tất cả những cơ sở khác trong ấp đều bị bắt. Cả bạn gái tợ may trên Đông Hà cũng không thoát. Đại đội trình sát cũng đã trở về khu đông nhập vào đội hình chung của tiểu đoàn. Trên đường từ trạm quân y bộ tư lệnh trở vào đơn vị, Lợi bỏ ra một buổi sáng tìm đơn vị cao xạ. Nhưng đến nơi, thì tiểu đoàn trường Tùng đi viện vẫn chưa về. Lợi quay vội về xóm cửa, anh dễ thăm chị Thảo trước lúc vượt sông. Chị Thảo lại cũng không có nhà. Anh dân quân gặp Lợi ở mép biển đã nói cho anh biết như vậy. Những người già, phụ nữ có con dại đang tập trung lên trên vùng đất đỏ để chuẩn bị đi sơ tán. Anh dân quân cũng đang chuyển đồ đạc ra chỗ tập trung cho vợ. Lợi nhờ anh nhắn với chị Thảo rằng từ giờ đến tối, nếu tuần tiện thì gắn về, anh có chuyện muốn gặp. lời tha thần một mình ra bãi cát, biển tím liệm trong ánh nắng chiều tan nát từng con sóng đổ. Anh đi dọc theo bờ cây giữa bãi, dấu vết những lần biển động còn vướng lại trên mặt lát dứa, những vệt cát ngoan nghèo và những ổ giác khô xoắn suýt. Sức chịu đựng của bờ bến thật là vô cùng. Trời tối dần, biển khép lại trong môn ngàn âm điệu dầm gì không ngôi Chị Thảo chạy về tới nơi thì Lợi đã chuẩn bị xuống thuyền. Bao nhiêu điều muốn nói với chị, rằng hãy nhắn với anh Tùng, con người ấy đã phản bội, rằng mình đã có lỗi với anh ấy, vân vân Lúc này Lợi đều thấy không cần thiết nữa. Anh chỉ hỏi thăm tình hình gia đình trên chỗ tập trung, động viên chị yên tâm ra đi, cố gắng giúp đỡ bố. Cho đến lúc người lái đò xô chiếc thuyền ra khỏi bờ đất, anh mới nói vọng lên. Hoan đã phản bội rồi chị ạ, nhưng em tin anh Tùng sẽ đủ nghị lực để vượt qua. Tùng không thể biết được điều đó, và những giờ phút này lòng anh lâng lâng lâng niềm vui khó tả khi được khoác chiếc bản đồ trở về đơn vị. Sáng tháng 5, trời trong veo, gió Lào đến rất sớm. Tùng cầm mũ trong tay để gió lùa vô tận chân tóc. Con đường anh đi trong leo trèo núi, ngoài mắt ra là thấy sóng biển đập dào dạt. Đất nước chỗ này thật hẹp quá hẹp tới mức Tùng ngỡ rằng nếu một sợi tóc anh rời ra gió có thể đẩy rơi về tận biển Tùng lại nghĩ vẩn vơ đất nước hẹp mà lại quá dài chỉ có người đi bộ bằng chính hai chân mình mới thấm cái độ dài ghê gớ mấy nhưng có lẽ thấy rõ hơn ai hết là những đứa con tìm về quê hương như anh đi gần chục năm rồi mà chưa tới có lúc đã gần kề thì kẻ thù lại bắn ra xa càng đi càng nhận ra rằng phải dám đi trọn cuộc đời mới tới được cái điểm tận cùng của Tổ quốc Đừng mất ngày vắng tanh không một chiếc ô tô mà nhờ. Tùng xốc lại balo xoay ngang chiếc đại bán dẫn ra trước bụng, chiếc đại của đồng chí chính trị phó tiểu đoàn gửi cho anh để nghe tin tức và ca nhạc giải phiền trong những ngày ở viện. Tùng vẫn núm điều khiển và bắt gặp ngay giọng hát con gái êm mượt như ru. Bên ven bờ hiền lương, chiều nay ra đứng trông về mất được tình quê. Cái đại lắc theo bước chân, tiếng hát cao như đưa nôi. Tùng nghĩ cái thời đứng bên ni vọng nhìn sang bên nớ đã chấm dứt rồi chứ chỉ phải đạp xong mà qua viết đầu kẻ thù xuống như trận pháo binh bờ Bắc dội lửa qua dốc miếu hồi tháng 3 mới thỏa chỉ ngóng trông thôi thì biết đến khi nào mới kéo được nỗi cắt chia buổi ca nhạc chấm dứt nhạc hiệu bản tin chưa nổi lên Tùng đã thấy đói bụng anh của tay ra túi cóc, moi thanh lương khô Tùng vừa đi vừa nhai bánh trong bản tin trưa này mời các bạn nghe tin chính sau đây Mỹ Mỹủ đã áp khủng bố dã man hai thôn An Nha, An hướng thuộc vùng Bắc Quảng Trị du kích Tây Ninh tùng ngừng nhai, đôi chân ngừng chập lại Chiếc đài đang đá lắc mạnh vô hông tiếng loa tắc kẹt tùng cầm chiếc đài lên lắc lắc tiếng nói lại bật ra theo thông tấn xã giải phóng từ đầu tháng 5 đến nay Mỹ Ngụy đã cho bọn Bình Định kết hợp với lực lượng nguy quyền trong các ấp mở chiến dịch khủng bố bắt bớ và giết những người dân yêu nước ở những huyện do Linh Cam Lộ thuộc tình quảng trị đặc biệt ở ấp An nhà bàn bảo an ban đêm đã ẩm vào từng nhà, lôi từ người ra giữa sân, bắn chết. Nhiều người khác bị bắt đi mất tích. Số người bị tàn sát hầu hết là phụ nữ, trẻ em, những người làm ăn lương thiện, bị bọn ngụy gắn cho những tử, viết cộng nằm vùng, hoặc những gia đình thân cộng. Như có cơn sốt đột ngột nổi lên, hai tai tùng ưu ưu tiếng gió, phút trúc làng ăn nha lộ lộ hiện lên trước mắt với cái gò đất đỏ bầm tím, con đường mòn nhẫn như một vết chạo dài chém qua những bãi cỏ tranh. Những phụ nữ, trẻ em, những gia đình thân cộng bị tàn sát ấy, có mẹ, có hoan không? Anh sẽ làm gì được lúc này? Đường đi bộ vô tờ còn tới vài chục cây số nữa. Tùng kêu lên như đứa trẻ lạc mẹ. An nha! Gần tắt mặt trời, anh mới vào tới địa phận vĩnh linh. Hai chân Tùng mỏi bết lại. Chắc ba lô con cóc trên vai cũng chịu xuống tưởng như nặng lên gấp đôi. Tùng ngồi xuống vệ đường thở dốc. Gió đã đổi chiều, nồm lên cũng lên xô bờ lồng lọng như gió nào vậy. Nhiều người gồng gánh trên vai cúi mặt chạy, có cả tiếng khóc trẻ con. Tùng không đứng lên, chỉ hơi rướn người lên hỏi, "Đi đâu mà tối giữa bà con?" Không một ai đáp lại, có thể là họ không nghe thấy, cũng có thể là họ không thèm bận tâm tới một lời hỏi hờ hững bên vệ đường. Tùng hỏi thêm câu nữa vẫn không có tiếng đáp, thậm chí không qua hình lên ngó anh. Tùng bực bội quay mặt đi, định bụng không thèm hỏi nữa. Nhưng tiếng trẻ con vẫn dội tới hình như có cả tiếng người ruột xịt hoàng hôn như tấm màn nhuộm sẫm thà lờ v trước mặt đoàn người vẫn chạy trong cơm lặng nhiều đứa trẻ nhô đầu lên khỏi những chiếc thúng lơ láo ngó ra xung quanh tông bóng đứng dậy đồn ngột anh đã nhận ra và xót ra cào gan ruột đoàn người ấy đang hướng ra phương Bắc cắt lại nỗi nhớ thương như đấtt ruột mà đành đoạn bước đi đoàn người sư tán Tùng hiểu rằng anh không có quyền ngoành mặt dù họ không thèm chào anh thậm chí họ còn chửi vào những câu hỏi hàn sởi đời của anh thì anh cũng phải chạy đến với họ anh phải đi tới với những nỗi đau của những người này như suốt ngày hôm nay anh bằm bằm bước về hướng kẻ thù đang tàn sát những người thân yêu nhất của anh Sống lì hoài trên một nền đất thì quanh năm suốt tháng con người vẫn thấy túng thiếu vật chất nhưng khi gắt bước ra đi họ mới thật sự thấy rằng cuộc đời phải đeo bông quá nhiều thứ Mang cái nồi to là để nấu ăn cả nhà Là phải đèo cái xong con khuấy cháo cho trẻ Không mang cái chân kiềng đi Thì ra chỗ mới lấy chi mà bắt xong bắt nồi Ừ, cứ cho rằng kia tạm vài cục đá Cũng có thể bắt được nồi Nhưng chẳng lẽ mình đi rồi Vứt lại cái chân kiềng trơ trọng như vậy chăng Cái nòng, cái nia Cái sàng, cái mệt Hạt lú ăn bữa, củ sẵn ăn bày Chào ôi, chuyên suốt một tuần mà không hết của Trách chi người ta hay gọi Là nợ đời Cả cái xã ngoài cùng của Vĩnh Linh Nơi tập trung những người đợi xe đi sơ tán Bỗng ngồn ngang bộn bề như một cái chợ Chỉ khác cái chợ có điều này Không ai cười nói Không ai giao hàng Lại càng không ai trả giá Cái giá chung nhất mà những người này Phải cắn răng trả Là rời bỏ tất cả để đi Hy sinh tất cả vì thắng lợi Của cuộc chiến đấu này Đúng là phải nghe cắn răng lại Cuộc vận động sơ tán kéo dài Từ tháng 10 năm ngoái Tới tận hôm nay Rồi vẫn có người nằm vạ không chịu đi Có người đi rồi nhưng chạy ngược chạy xuôi một tuần Có tới 6-7 lần quay về nhà cũ Người ta tự nghĩ ra cho mình đủ những lý do xác đáng nhất để về Khi thì quên rằng người hàng xóm câu này Khi thì chưa trả nợ cho chị dân quân nọ mấy hào bạc Cũng tại vì xe chưa điều động kịp Nên nhiều người phải ứa lại cái xóm nhỏ ngoài cùng này Và người ta mới đủ thời giờ nghĩ ra lắm lý do để chạy về làng cũ Nếu không, họ đã rớt áo ra đi từ nửa tháng nay rồi Sáng nay bà Thảo lại nhớ ra rằng còn quên đùm hạt cải treo ở gác bếp, giữ làm bà vớ chức nón ra đi. Thảo can mẹ. Thôi mà, chi chứ rau quả ngoài bắc thiếu gì giống sức mấy mà tha củi về rừng. Bà Thảo chia dài môi. đất có quê, lễ có thói, tay mình thời phải gieo giống mình quăng đi răng được. Ông Trần cũng can. Trà, đây về xóm cửa, đội đang tham dạ, lại bom đàn như dứa, đi đứng làm chi nữa bác? Nhưng rồi... Những lời căn ng nhân ấy đềur rấtt ra ngoài tay cặp gió ngắn ngộn cụt l của bà Thảo vẫn bước xăm xâm về sóng cửa lúc đó mặt trời đã lên quá con xào và bắt đầu những ngọn ó u u như chút ra từ miệng núi lửa tất nhiên cũng có những người từ hôm tập trung tới nay không hề đáo lui một lần về làng cũ thậm chí không hề bước chân ra khỏi bờ che hóp của cái xã ngoài cùng này ông Trần thuộc người như vậy đối với ông không còn có một thứ chi để phải quay lại tìm kiếm những đứa con đi trước kỷ niệm của chúng nó đi tiếp theo Rồi đến cái tổ ấm cuối cùng với bao nhiêu sự trói buộc lòng ông cũng đi nốt. Này, đến lượt chính ông già đi, nhẹ nhõm quá. Nhảy tới mức ông thấy mình bồng bềnh như bước trong mơ. Dĩ nhiên là ông không thể sống vui, song cũng không phải là buồn chĩu. Ông trơ ra như viên đá mài mòn nhẵn không còn chỗ cho những mấu gai cảm xúc nào. Đêm đi, xong hẳn bao đêm quên bẵng Ông là nằm ngừa người trên thức nông, có giải chiếu, bắt chân chữ ngũ, mà ngâm cái khúc lưu bình dương lễ. Giọng ông một lúc một cao lên, cao một cách quá đáng. Trách cái Phật, dần cái Duyên. Phần Duyên sao khéo đảo điên làm vậy? Duyên chưa bén đã phai lăm mấy? Nợ trà xong rồi trở lại vây. Ba đảo đêm nọ tiếc thay, tớ chi có chút cầm tay gọi là... Ở trước nông kề cận miệng của hầm cuối hè nhà đầu kia Chỉ thảo ghi chặt cu hầm vô lòng mình Nước mắt vô cớ ràn ra Ướt cả đầu con Trời mở sáng Cả cái xã ngoại cùng của Vĩnh Linh ấy Bỗng bị đánh thức đột ngột Bởi những tiếng pháo cấp tập Rội rung lòng đất Tất cả cùng thức dậy Mà cùng nhận ra một điều tạm yên tâm Là pháo không bắn vô chỗ họ Nhưng rồi không ai yên tâm nổi Tiếng vạn lực bắt đầu rít chéo qua đầu, bổ thẳng về hướng sông Bến Hải. Nhiều người chạy ra sân ngõ theo hướng máy bay kêu to. Nó đánh khúc cờ Tùng rồi. Chị Thảo đập mạnh vút nẹp năm bật người dậy, thằng cu hầm cốc thét lồm cồm bò theo. Chị Thảo bỗng thấy gai óc nổi lên khắp người. Đúng là nó đánh sấm cửa của chị. Ông Trần nhíu cặp lông mày bạc trắng lại ngẫm nghĩ. Không phải sấm cửa đâu con ạ, cờ chỗ đó tề, lên đó là Tùng luật, dưới nữa là Di Loan. nó đánh nhà thờ Di Loan. Dạ nhà thờ sập rồi còn chi nữa mà đánh ừ, Nó đánh thì cứ đánh kể chi Mà của con trời ơi Đã bảo là đừng về nữa mà Ông Trần cũng chép miệng Khổ Bà ấy trương tính quá Máy bay bổ nhào Mỗi lúc một giày thêm Tiếng pháo mặt đất ngừng bắn Từ phía sóng cửa dội lên những tiếng động nặng nề Trông chéo nhau một cách khó hiểu Người ta nhận ra trước tiên là tiếng trực thăng rè rè, sau đến tiếng OV-10 vo vo cùng với tiếng xè xè của hai chức L-19 lại có tiếng chi dứa. Dầm gì như có tiếng sóng hôm biển động, lại rung rung như tiếng máy cày Dân sơ tán và cả những người không sơ tán đều đổ ra hết ngò đất cao đầu xóm về xóm cửa, nhưng không hề trông thấy chi vì tầm mắt của họ không thể vượt qua được tầm cao của dãy đất đỏ vĩnh hòa tiếng cốp phản lực bổ nhào là thấy rõ nhất và những tiếng động nặng nề bí hiểm một lúc một dài thêm. Bỗng có người nào la to lên phía cuối ngõ đất, "Xe tăng!" "Đúng là xe tăng rồi." Ông Trần sững ra há to miệng, "Xe tăng? Không lý nó đổ bộ ra miền Bắc, cái chiến dịch lấp sông Bến hải của bọn nó đã bắt đầu rồi ư?" Trong giây lát, cái khoảng trống rỗng trong người ông Trần bỗng ồn lên bề bộn những nỗi niềm, những ký ức của cả một đời người đổ mồ hôi. Sôi nước mắt trong mảnh đất này con đường ông đi mòn vẹt gót chân Thừa dụng ông sới bóng nhẫn lưỡi cốt Ngôi mà vợ trên đất Vĩnh Hòa Mới đắp thêm tháng trước Cái nhà tuy đã cháy Nhưng khúc hầm địa đạo ông mới đào chung Với bảo con hợp tác đang còn Còn tất cả Không lý trừ, nó định trà sát hết ư Người ông tê đi Đôi chân tròi ra phía đường cái Thật ra trong tất cả những người đứng đây Chưa có một ai được biết tiếng xe tăng là thế nào. Nhưng phút chốc mọi người đều thừa nhận lời ai vừa nói đó là có lý. Bởi mặc dù không ai muốn họ đã âm thầm chờ đợi và sẵn sàng chấp nhận cái điều hết xảy ra. Giữa là người ta đổ dồn ra hết đường cái theo sau ông Trần. Thoàn đầu thì tất cả đều bước lập cập trong từng hơi thở lo âu. do họ bắt đầu chạy từng đoạn ngắn. Người trong ngách hào đổ ra mỗi lúc một đông. Họ chạy, chạy dầm dập Chạy hối hả, chạy đứt hơi về phía có tiếng động bí hiểm đang phát ra. Chạy hết hai toa ruộng, qua hết một rừng tràm, thấy những người chạy đầu tiên đã tới khu đồi chọc đất pha cát, cả một khung cảnh nhốn nháo máy bay, mù mịt khói xám hiện ra trước mặt. Họ gặp một đại đội dân quân vác súng AKZ đang cắm đầu chạy, ông Trần lấy người cán bộ chạy đầu tiên. "Chuôi, truyền chi giữ Người cán bộ dân quân quay vội lại. Ông nhận ra hàng ngàn người Toàn ông già phụ nữ đang ồ nồn chạy tớián m mím chặt miệng lại như nén cơn xúc động ngngu ngút trong người rồi bất ngờ vung tay hét rất to bà con ơi bọn Mỹ Ngụy đang mở trần càn cực lớn ngay bên kia sông Bến Hải nhằm bao vây và tiêu diệt tiểu đoàn 47 của mình Trời ơi tiểu đoàn 47 hả Ờ nó muốn d giữa hãy cứu lấy con em mình bà con ơi tiếng thét của anh như ngọn gió thổi thốc vô giữa rừng người Tất cả rùng rùng lao đi, tiếng la ó trời giùa náo động cả khu đồi. Tư lệnh trường gào vào ống điện thoại, Hiện Lương đâu? Hiền Lương đâu?" Hiền Lương nói to lên, "Trắng nghe gì cả? Cửa tung à? À, anh Vũ đi phái công, liệu có giúp ứng được không anh?" Ở đâu dây bên kia, Trịnh Ngụy vẫn điềm đạm. "Anh Quy yên tâm bình à, tiểu đoàn 47 không hổ thẹn với danh hiệu chiến sĩ vĩnh linh đâu. nay các đại đội đều bị vây, lực lượng địch có 2 lưỡi đoàn sai tăng." Một sư lính thủy đánh bộ Mỹ Hai tiểu đoàn Ngụy có xe tăng Và máy bay Mỹ yểm hộ Nó định làm gọi chúng ta đấy Từng thớ thì trên má tư lệnh rung lên Anh vui Nhắc tiểu đoàn trưởng tôi bình tĩnh nha Phải cho các đại đội nóng ra Giữ chắc các cao điểm Đừng cụm lại mà chết đó lực lượng quá chênh lệch Nhưng canh cứ tin là cả Vĩnh Linh không thể khoanh tay bỏ chết con em mình đâu Rõ rồi Rất tin tưởng Hình như chính Nguyễn cười Tiếng cười rung nhẹ nhẹ trong màng nghe Tam mưu trưởng Trần Trình chạy xô đến, quần ống thấp ống cao, tư lệnh trưởng quát lại: "Thằng cao xạ về tới nơi chưa? Đang hành quân ạ. Anh được có nhắc nó là đừng có chảnh nết gì cả, cứ thế áo xuống mà đánh." "Báo cáo rồi ạ, hai đoàn đội phá mặt đất cũng điều xuống sớm cửa." "Hay lắm, cho bắn ngay đi, trận bọn xe lội nước lạnh." "Rõ." Trần Trình chạy qua hầm bên, tư lệnh trưởng quay lại máy nghe điện thoại. "Alo, tổng đài. Cấm luôn máy xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Tuệ, Vĩnh Thấp, Vĩnh Long, Vĩnh Tú, Vĩnh Trung cho tôi nói chuyện." "Thường đây." Các xã cho huy động ngay lực lượng dân quân tập trung của mình, nhanh chóng vượt sông Bến Hải đánh tốc vào, xác đội trưởng trực tiếp chỉ huy, cứ vượt sông, gặp địch là đánh, các đơn vị cứ độc lập tác chiến, chưa có lệnh thương đồ quay về. Alo, tổng đài, cắm phế các xã Vĩnh Hiền Vĩnh Thạch, trường Bến Hải, thị trấn Hồ Sắc, đây. Bộ tư lệnh khu vực đây. Các đồng chí, đều ngay lực lượng súng cối DKZ của mình xuống bờ sông, mục tiêu là sai tăng địch cứ giữ mà đánh, đạn thì xã nào tự tốc nghĩa là các đồng chí phải huy động lực lượng trong xã truyền lấy đạn mà bắn. rõ chưa? Alo. Tổng đài cho hai xã Vĩnh Quang Vĩnh Giang. Quang, Quang Giang đó phải không? Cá củ máy bắn tại chỗ đã đánh được chưa? Tốt lắm. Này, xã canh chuẩn bị mọi phương tiện, cho một sư đoàn vượt sông nhé. À, sư dân quân, cho vây chặt mấy cái đồn cảnh sát đấy lại, đừng nện nó. Vây lại, đừng cho nó chạy thoát thôi, ta cần chúng có mặt ở bờ sông. Ôi, giải thích mất thì giờ quá, chấp hành đi. Trong lúc đó, phía sau lưng hàm chỉ huy của bộ tư lệnh trên con đường táp lại đỏ âu màu đất sò Đoàn xe kéo pháo của tiêu đoàn cao xạ đang phóng ngạo ảo về hướng cờ Tùng. Phản lực thay nhau bổ xuống, khói phụ thành những vệt dài. Bom rơi cách mặt đường, có quả chưa tới 5 bức chân. Lá ngụy tràng rơi tung tué dọc đường, các nòng pháo chơ tàu ra đen bóng, những chức mũ sắt cũng chơ dần ra, lầm lì, câm lặng. Tùng ngồi trên cabin bin trước xe đầu, anh không thèm để tâm đến tiếng giít của bom đang veo veo bên tài. Chiếc xe trồm những hố đất trũng lắc nghiêng như muốn lật. Tùng nhắc khẽ người lái. Bình tĩnh, nhanh lên chút nữa. Xe nhấn hết gà, vun vút lao qua khúc rừng cao su. Trước mặt họ, tiêu đoàn 47, người anh em rùa thịt đang gặp tai họa. Không ai còn bụng dạ mà đầy tâm đến những quả bom nổ nhì nhằng bên tai mình. Biển cờ Tùng hiện ra xanh ngăn ngắt. Các đại đội được lệnh nổ súng. Những nòng pháo vừa chạy vừa bắn, đạn cài chi chít lên trời tiểu đoàn lao nhanh về xóm cửa ô tô cắt rời khỏi pháo và lao vụt đi chở đạn các khẩu đội lộ lộ ra trên mặt đất dây nòng pháo theo hướng những chiếc phản lực không kiểm bán máy điện thoại Tùng nhảy lên một gò đất cao nhất để phất cờ các đại đội trưởng cũng tự chọn cho mình chút cao để nhìn rõ lá cờ trên tay người tiểu đoàn trưởng hàng chục chiếc phản lực xuống lại bồ nhào cùng lúc đó ở cờ sông 6 đại đội dân quân đã nhảy xuống nước một nửa trong số họ ngồi trên thuyền một nửa viện vô thuyền mà bơi Những quả đàn DKZ và cối 82 cũng bắt đầu thùm thụp vượt tuyến. Bên kia sông, ngay trên triển cát ven mép nước, những chiếc xe lội nước vừa ngoài tàu há mồm trườn lên bỏ lúc nhúc như một bầy cua đồng quạt về hướng do Hà giòn đễ. Ở đó những người con ngoan cường của Vĩnh Ninh đang bám trụ Ở bờ bên này, lúc đó đã có tới hàng ngàn người cha, người mẹ, cả trẻ con nữa từ khắp các xã trong khu vực Vĩnh Ninh ôn ôn đổ xuống mép rồng, tiếng là hét náo động mấy tên cảnh sát xót lại cuối cùng ở bờ nam hớt hải trui ra khỏi đồn ngơ ngác nhìn những đoàn người vượt tuyến có đứa định la lên nhưng có lẽ chúng kịp nhận ra tiếng la của nó lúc này không còn ai để ý nữa dân quân đã ập lên bờ bốn cảnh sát nhớ nhát bỏ chạy một tàu dân quân bất ngờ quạt lại vây chặt chúng nó đồng chí tổ trưởng nghiêm giọng tuyên bố cả anh muốn sống thì ở nguyên vị trí của mình ai chạy khỏi đồn thì sẽ bị bắn tên đồn trưởng mặt cất không còn một giọt máu nói lập cập. Các, các anh vị bị vi, vi phạm phi quân sự người tổ trường dân quân chừng mắt chỉ do bãi cát giữa cái đó là cái gì xe tăng hay xe du lịch hả gió nào gần như đồng lõa với pháo và phóng liệu của Mỹ hai mắt lợi đòn nọc xót buốt vì cát và khói thuốc súng càng người anh vùi trong kết nóng như nướng cá cổ khả đặc đã tấn công thứ sáu của xe tăng Mỹ đã bị đầy lùi Trong đội của anh hy sinh bốn người Bị thương xấu Nằm ở sơn phía bắc ngọn đồi cát này Có thể nhìn rõ ra tận mép sông Bến Hải dù anh khô quắt lại Khi những đụn khói từ hướng ấy đùn lên Thái trườn tới gần Giọng nói giết đặc lại Anh Lợi Tiểu đội hết đạn B40 rồi Răng, hết trơn hả Còn có bốn quả Lợi nhầm tính Bốn quả chưa đủ trong một trận phản công Anh lắc đầu một cách bất lực rồi nói à, Cửa đánh tên viên đạn cuối cùng Thái im lặng úp mặt xuống cát Lợi nhận ra ngay cửa chỉ đó Anh nghe người qua, hoài rất nhỏ Thái, cậu sợ không? Không, chắc chứ Chắc, cậu có sẵn sàng chết ở đây không? Thái trần ngừng lên ngơ ngác ngó lợi Chết à? Lợi cố mỉm cười, nụ cười khô gian nước bọt Có thể lắm chứ Lực lượng địch hơn hai sư đoàn Đồ các loại vũ khí hiện đại Cuộc đạo sức chênh lệch đến nực cười Tiểu đội cầu còn có bốn quả đạn Các tiểu đội khác có lẽ cũng còn chừng đó. Bắn hết rồi thì răng. Thái trở dài một tiếng rồi không hiểu sao đã nhích mép cười. cười. Thôi chết cũng được. Nằm đây ngó ra, thấy rõ núi voi. Nhà tôi ở dưới chân núi ấy, anh nhớ không? Coi như mình chết ngay trước cửa nhà, giữa là thỏa mãn. Thái trần người về vị trí cũ, lời nhìn theo và tự khẳng định. Cậu ấy lúc nào cũng thật lòng. Gió xô lên đồi ù ù cát tung mù mịt như khói. Trong màu cát bạc, những chiếc xe lội nước đen ánh lại lụ khụ bò lên. Lợi cố gào to bằng cái giọng khản đặc. Bề vị trí, lần hì cho vô gần chút nữa nghe chưa? Tiếng máy dầm dầm rung lên trong tiếng gió. Những chàng đạn cày ngược trên sườn đồi cát tué ra như sóng. Lợi lấy hai cồi tay nghiền xuống cát cho người lún sâu thêm chút nữa. Già thịt anh bong rộp, mồ hôi trộn cát sát tư mặt ra. Bốn xe tăng đã tới sát trước mặt. Lợi trong gió những chấm đen long quăng di động phía sau. Đạn phóng liệu vèo vèo qua đầu nổ đi đột trên cát. Anh khẽ vươn tay về phía trước. Gác khẩu B40 lên bài. Quả đạn như chiếc hoa chuối, nóng hầm hập. Nhẹ nhẹ nhích qua nhích lại. Lợi nheo mắt. Bóng đen của chiếc xe đã trón ngập khe thức ngắm. Đây là viên đạn thứ bảy của anh. Một tiếng nổ xé lên kéo theo tiếng diền đài của lửa. Tức thì hàng chục tiếng nổ tiếp theo. Tai lợi long lên u u. Máu dì ra từng vệt đặc. 5 chiếc xe trùng lại, rồi 6 chiếc, 7 chiếc xoay người. Những chấm đen ở đằng sau biến hút xuống mặt các. Lợi quên hết tất cả sự dã rời đến vỡ vụn trong người mình, anh trồm lên, hét, sung phong. Cá tung lên theo những thân người, gió thổi tốc vô giữa những cái miệng đang há to, gào lạc cả tiếng, sung phong. Những chiếc xe tăng bị cháy đã trở thành những ụ thép lợi hại cho các chiến sĩ chiếm lấy, xà súng vào đội hình bộ binh Mỹ. Anh tổ chế lưu đạn cùng tung ra như một lúc để như trả nợ cho những loạt phóng lựu của địch khi nãy. Đoàn bộ binh Mỹ bị đè bẹp dí xuống chân đồi cát. Bất ngờ, một luồng đạn xẻ chéo qua tai Anh kịp bay người qua góc trái chiếc xe mà nằm mẹp xuống. Hai chiếc xe tăng ngoài cùng tường đã cháy bỗng gì gì quay ngang đầu bắn xả vào sườn trung đội. Thế ra bọn chúng cũng biết phục kích trở lại. Lỡ chứ biết tìm cách nào để noi người ra khỏi chiếc xe thì nhoáng một cái anh đã thấy tái ôm khẩu B40 lăn tròn phía dưới như một hòn bi lời ngó theo tặc lưỡi thì ra bạn bè cứ bảo nó chậm thiệt quá oan thái đã lăn khỏi phạm vi hiệu lực của luồng đạn trên chiếc xe tăng anh tung người chạy ù đến cách chừng khoảng 10 thức nữa anh nằm dạp xuống một khối lửa phụt ra chiếc xe tăng dùng mình nghiêng lệch đi thái vọt dậy tung hai quả lưu đạn vô trước đi xong rồi áp tới nhưng muộn quá nòng xuống máy trên nóc xe đã quay quật lại thái lợi thét vang lên Thái đứng xứng người Một quả lưu đàn nữa tung ra Nổ ngay trước mặt Lợi lao như một mũi tên về phía chiếc xe Quả đạn B40 của anh vừa phụt xong vào sườn chiếc xe Thì anh cũng trồm người nhào theo Ôm lấy Thái Không còn một mảnh bài trên người Thái chết Trong sức nóng khủng khiếp của lửa đạn Đầu lợi như muốn nổ tung ra Anh ôm xác bạn lên Hơi nóng chập vô nhau ngồn ngột, ngột Anh muốn dừng chân lại Chỉ một tích thác thôi Hướng đầu người bản thân nhất của mình ra phía ngọn núi voi lừng lững để đôi mắt khép hờ của bạn nhận lấy lần cuối cùng bóng dáng quê hương. Nhưng phía trước, nơi có dòng biến hải trải qua, khói đang cuộn lên từng đụn dày đặc. Gió bàn trưa thổi như xé như bào, chẳng thể nhìn thấy chi ngoài khói và cát. Anh đành ôm thái, đi ngược lên điểm chốt, đặt bạn nằm xuống bờ công sự giữa lồng lộng gió thổi qua. Sau lần phản công thứ bảy ấy, sai tăng Mỹ đột ngột chuyển hướng, Chúng bỏ qua cao điểm 28, né mình tiến thẳng về phía giao hà. Đại đội trưởng Quý từ sân đỗ phía Nam bò lên tìm đợi. Trong thấy tay trái Quý đang lủng lẳng trước ngực, lợi hỏi vội: "Tôi chuẩn bị dọa Quý gật đầu rồi nói nhanh: "Bọn chúng ấn ta rồi, nên chuyển qua vây tiểu đoàn bộ, có khả năng nguy hiểm đó. Chính ủy cũng đang nằm ở tiểu đoàn." Lợi thất kinh: "Trời ơi, chính ủy chưa ra hả? Không ra kịp, ông ấy chiến đấu với tiểu đoàn ta từ sáng tới giờ." Ngừng một chút để thở rồi Quý ngồi bệt xuống cát, khẽ nhấc nhấc chiếc tay bị thương lên. Bản lĩnh muốn xóa phiên hiệu tiểu đoàn mình, thật là một tham phẩm ngu rốt. Cậu hãy trung đội đánh thốc vô lưng chúng, chi viện cho tiểu đoàn. Bổ sung thêm cho cậu 8 người nữa của trung đội 1, trung đội trường trung đội 1 hy sinh rồi. Mắt lợi đỏ ngầu lên, còn ở đây thì răng, Mình ở lại, còn một người còn trần địa, cậu hãy báo cáo với tiểu đoàn trưởng và chính ủy như vậy. Một lần giận nóng ngập lên đầu đời anh muốn nhào tới ôm ghì lấy người thủ trưởng của mình mà khóc một chút cho vội bất nỗi đau. Như quý đã đứng dậy. Đừng lo cho mình. Nói chung, ta không nên lo cho nhau, hãy nghĩ đến danh hiệu của tập đoàn Vĩnh Linh, không bao giờ để kẻ thù xóa đi được, rõ chưa? Rõ. Tiếng lời cứng trong cổ, lúc đó mặt trời đang đứng đầu, nắng như khoen lửa xuống những mái tóc không mũ. 23 mái tóc không mũ bay ngược chiều gió. Những đảo rách buồm tung ngược chiều gió, chúng đội tăng cường thành hình mũi tên lao vun vút ngược chiều gió thổi trên nền cát trắng tinh, hiện rõ đội hình cánh vạc mà đỉnh điểm đầu là người chúng đội trưởng trẻ tuổi Giàu suy tư và lòng đang quắt lại những nỗi đau tường như có gió xé Qua khỏi đồi cát là tới những cánh ruộng đất bạc màu mới qua kỳ cày ải Đất cũng trắng nhói như cát Mọi chữ ngải vật đều bị bom pháo san sạch lì Nên trung đội không cần vòng vèo tránh né Đội hình cánh bạc lao như căng chỉ thẳng chiều gió thổi Để lại sau lưng khối bụi ngu ngút cuốn tròn như khói bạc Cả đội hình thọc thẳng vào một dìa làng Nơi tiếng súng nổ chát chúa Triển miên từ mờ sáng tới giờ Trừ chưa dứt Xe thẳng Mỹ đang đan dày Thành một hàng giao thép rừng xứng Ở ngoài mép làng bắn xối xà vào trong Những tên lính bám súm xít Quanh các ụ thép đó Lời biết tiểu đoàn bộ đang bị đe dọa hết sức nghiêm trọng Anh nằm vội xuống Cả trung đội cũng dạp mình theo Lời với tay gọi người trung đội phó Trung đội 1 lúc này thuộc quyền chỉ huy của anh tới gần Sau khi phát hỏa, anh dẫn 8 người bên anh, cộng với tiểu đội bên tôi, đánh tỏa ra phía trái. Tôi sẽ chỉ huy phía còn lại, đánh về phía phải. Chú ý, đừng có quá xa đà. Khi nào phá bung được vòng bay của chúng, thì nhập vô chỗ tiểu đoàn nhận lệnh. Rõ. Người trung đội phó ấy lớn hơn lợi phải đến chục tuổi, nhưng lúc này chẳng còn ai lòng dạ nào nghĩ đến những chuyện đó. Chẳng có chuyện tri đáng nghĩ hơn là tiểu đoàn bộ đang bị bao vây. Bỗng từ sau rội lên những tiếng hét náo động. Lợi giật mình quay lại. Trên mặt đồng trắng xóa hiện lên những vết đen lao vun vút về hướng nhỏ này, hóa ra mình lại rơi vào thiết trận phục kích của nó chăng? Lợi nhíu nhanh vẫn tránh lại. Những vết đen đã lộ rõ, những chiếc quân cọc, những tà áo đủ màu, những dáng người đen mập, a, dân quân rồi, dân quân Vĩnh Linh đã vào tới nơi. Lợi như muốn hét lên nhưng nhanh kịp vội lại, lờ đưa mắt tấn những người chiến sĩ giữ B40 bên cạnh, một khối lửa phụt ra, mấy khối khác phụt theo. Trận lượng khủng khiếp kèm với tiếng nổ long trời bất ngờ trùm lên lưng cái công sự thép của Mỹ. Hàng chục tên Mỹ chết cầm quèo trong tư thế đang hót bụng lại mà hò reo. 11 chiếc xe bốc cháy cùng một lúc. Lợi hét bằng, giết hết bọn Mỹ đi, giết đi. Những đại đội dân quân cũng vừa ập đến. Tiếng hét chập lên nhau, vang rền trong tiếng súng, giết, giết. cái công sự thép đột ngột vỡ tùng, các chiến trí reo hò tỏa tràn ra hai hướng. Những chiếc xe tăng còn lại quay đầu đồ bốn phía mà vẫn không tìm ra mục tiêu. Các chiếc xin đạp lên thành xe, treo lên nóc, thả lưu đạn xuống. Tiếng nổ đi độp chen trong tiếng la hét hả hê. Bộ binh Mỹ kêu giống lên thảm thiết. Chưa bao giờ trong những năm chiến đấu, đơn vị của Lợi lại được đánh một trận đã đời như thế. lời phát hiện được tiếng AK từ trong trôi ruộng bắn ra. Anh sung sướng muốn trào nước mắt, lại chùm tay lại hét to. Các thủ trưởng ơi! Từ trong các choi ruộng bật dậy tiếng hét phong như để đáp lại lợi quay người tung một quả lưu đạn về phía cụm lính bên kia một chiếc xe cháy rồi lao lên hô như muốn vỡ lồng ngực, xung phong. Anh bỗng nhận ra. Đúng là anh kịp nhận ra dù chỉ trong chớp loáng luồng lửa từ sau trước che bên trái phụt thẳng vô người mình. Anh chỉ kịp nhận ra có vậy rồi tất cả trời bỗng nghiêng trao qua lại như đưa nồi. Mình bị thương nữ, vô lý nắng trói lòa trước mặt Những tiếng thét xung phong chợt xa vời ù ù bên tay Lợi tròa người về phía trước Anh có cảm giác mình đang bơi Mặc dù anh vẫn tỉnh lời tự hỏi tại răng lại trúng đạn lúc này Người anh vẫn bơi về phía trước Trong ý nghĩ vô lý Cứ bồng bềnh xung quanh Nhưng chuyện đó lại có thật Lợi chỉ kịp nhận ra lần cuối Người đang giang tay đỡ lấy anh Là chính Nguyễn Trần Vũ Anh cố nghĩ thật nhanh Rồi cũng nói thật nhanh Cao súng nốt rơi, cây dứa bãi, tìm giúp. Hết rồi, anh không kịp nghĩ thêm chi nữa, anh lệm đi trên tay Chí Ngụy, mắt khép lại như đang ôm chặt bao nhiêu nỗi suy tư về cuộc đời này. Người chiến sĩ thông tin đến báo cáo với Trần Vũ, đường dây điện thoại đã nối lại được. Chí cầm ống nghe lên, giọng anh đi. Alo, cửa thông đốc, anh thưởng vài không? Trần điện chúng tôi vẫn đứng vững, chưa có một bộ phận nào bị xóa phiên hiệu cả. Tuy vậy thương binh nhiều Lề nghị anh tổ chức ở cửa sông cho thông minh an toàn Vâng, chúc bà con vĩnh linh chiến thắng Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 14 Của tiểu thuyết cửa gió Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị và các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 15 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc